các bạn đang nghe tại đọc truyện có biết thống lý không ở thống lý thống lý bá cha ở trong vợ chồng á phổ đó à, các bạn sẽ thấy thống lý sẽ thấy thống phán thống phán là dưới thống lý level thấp hơn các bạn cứ hình dung giống như là thống lý là tránh tổng thì thống phán là là lý trưởng ở chúng ta hình dung như vậy dân tộc ngày xưa cái thời dưới cái thời thời thời thời thực dân pháp thì nó phân chia như vậy ừ. Đấy. Rồi uh, các bạn sẽ thấy thầy mo, uh, các bạn sẽ thấy thầy bô. Các bạn sẽ thấy những cái tên ví dụ như là a sinh, ví dụ như là uh, a mổ, ví dụ như là a tụn. ấy Thì thì uh, chúng ta sẽ sẽ sẽ à chúng ta sẽ xem xem của ngày mai chuyện ông đồng cậu tẩy phạm văn mạnh bạn chỉ cần kéo xuống cái phần comment ở trong cái cái cái cái, cái bộ cậu tẩy đó bạn sẽ thấy ngay cái phần game bình luận mình có dán linh đủ ba phần về cậu tẩy Nhá. ok à, có một bạn đang comment thông lý không phải là cái tên của ông là lý Pa cha mà tên tên của ông là Pa cha còn họ thì không biết có thể là là giàng pá cha hoặc có thể là quàng pá cha quàng pá cha là, là là là trong cái dòng họ của quàng a tốn đấy còn thống lý là một cái chức một cái chức quan các bạn thống lý là một cái chức quan nha cái chức quan mà cái thời pháp nó chia ra để để trị nó chia người dân ra để trị chia dân mình ra để trị dân mình thống lý là một cái chức một cái chức chức sắc đấy không dân dân tộc Tây không phải cái thống lý là cái chức sắc của người Mông các bạn thống lý là cái chức sắc của người Mông còn người Tây thì mình cũng không không rõ là là là hồi đó Pháp nó đặt tên là gì nhưng chắc là nó cũng cũng cũng cũng na ná như vậy à, còn thống phán là leo vào dưới thống lý thì các bạn cứ hình dung ông thống lý là ông trưởng của một làng, Đó. ông trưởng của một làng thế thì à, của một bản một bản thế thì ở làng ở dưới xuôi là lý trưởng là trưởng làng à. còn à... Thế thì khả năng thống lý này cũng chỉ ngang lý trưởng thôi ừ. còn thống phán thì nó nó nó nó dưới cái leo vào dưới thống lý một tí còn chánh tổng thì to hơn chánh tổng là, là quan của mấy làng liền ạ ok thì nó là như vậy hiệp đại gâu làm sao mà chán về em nãy giờ ông kiếm được không kiếm được cô bé nào à em tàu phìa tàu phìa là, là, là ở thời nào ở anh hắc long mình cũng không biết bởi vì thật ra thì mỗi một dân tộc họ sẽ có một cái cách gọi quan của riêng họ mỗi một cái, cái cái dân tộc sẽ có một cái cách gọi riêng ví dụ có thể là cái người cái người người dân tộc tày thì họ sẽ gọi một cách khác người tày với người nùng thì thường thường là cách gọi xem xem nhau đó. nhưng người mông thì nó lại là một cái cái cái cái, cái văn hóa khác rồi nó là hoàn toàn khác người mông lại khác và người người người thái lại khác không hắc long tào phè có thể là một cái tên gọi của riêng một dân tộc nào đó thôi chứ còn người mông thì người ta gọi là thông lý đó còn trên trên thông lý thì là cái gì nhỉ cái tên nó hay lắm ừ. mình mình mình có hỏi mình có hỏi các các ông các bà Ngày xưa Ở người tây đúng không Hoàng Hải người tây là gọi là tàu phè người tây người nùng gọi là tàu phè tàu phè hoặc là tàu phia mình nhớ mang mang là thế còn người mông ấy thì người ta gọi là thông lý thông phát người người người người người Mường tức là dân tộc Thái thì người ta lại có cách gọi khác đó, mỗi một dân tộc người ta có cách gọi khác nhưng nói thật lòng với anh chị em là mình thì mình thích nhất là hai cái nền văn hóa của người Mông và người Giao đó, mỗi một dân tộc nó lại đều có những cái nền văn hóa riêng và có những cái cái nền văn hóa liên quan đến huyền pháp riêng có lẽ là các bạn sẽ thường được nghe đến là bùa ngải của người Mường nó rất là đáng sợ đúng không ạ thế nhưng mà tôi nói thật với các bạn nói thật với anh chị em nếu như nếu như anh chị em nào mà tìm hiểu sâu á thì phải phải nói là người giao các bạn người giao mới là cái nghe chuyện hot nhất tại đọc